Chuyện được phát sóng lúc 20h mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio Kiếm tiền ở đây, tập 22 Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tôi nên đăng nghiêm dưới phần bình luận của video này Tiếp tục câu chuyện Lúc này trong lòng của Triệu Vũ Dương chỉ còn lại có một câu hỏi như vậy Kiếm một lượt trở đi Lâm Bắc Thành vẫn không yên tâm, liền nói: "Cuối cùng Triệu Vũ Dương liếm đến rách cả lưỡi, lưỡi chảy máu sau khi liếm thập tự nhỏ 10 lần." Lâm Bắc Thành cuối cùng mới cảm thấy yên tâm một chút. Đại bảo kiếm sĩ của thương hội đun một nồi nước sôi, rồi đan thập tự nhỏ và hai mươi vội tên đặc biệt đều đặt trong nước sôi tròn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng khi hắn cầm thập tự nhỏ trong tay, Triệu Vũ Dương uất tức đến rơi nước mắt. Trước giờ hắn chưa từng gặp một người thận trọng tới như vậy. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thận cắn thập tự nọ vào cổ tay mình, dáng vẻ muốn thử bắn nọ, ở trong lòng của Triệu Vũ Dương lại không khỏi cảm thấy khinh thường một chút. Ứng Yến song phi tuy đạt nọ tiễn thuật cấp trung hạ của ám ngục môn, nhưng bốn năm vẫn cũng cực kỳ khó. Lúc đầu hắn đã tu luyện cả tháng trời mới có thể giương tay bắn tên đã được coi như là thiên tài trong tám đệ tử rồi. Tên học viên này, chẳng qua chỉ với đọc cuốn bí tịch một lần, một tiếng đồng hồ cũng không tu luyện, đã muốn phóng tên rồi ư? Đây là nằm mơ, đoẹt, xoạt, ong ong. Ba thanh âm khác nhau ngay lập tức vang lên. Triệu Vũ Dương nhếch thở hóa đá, mà âm thanh này đã quá quen thuộc với hắn, nó tiến xuyên qua không trung, âm thanh bụi tên bắn trúng mục tiêu và tiếng đuổi tiễn rung rẩy. Chỉ khi nó tiễn được phóng ra thành công mới có thể có hiệu ứng âm thanh như vậy. Hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Vác Thần. Cậu học viên thiếu niên này thật sự bắn thành công một nỏ tiễn ư? Không phải lừa người chứ? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, xoẹt xoẹt xoẹt. Mà tiếng phá không trùng liên tiếp vang lên. Chỉ thế mỗi một lần Lâm Vác Thần giơ cánh tay lên, liền có một loạt tiếng bắn ra một cách chính xác, đoạt đoạt đoạt. Tiêu ngân kiếm liên tục bắn vào thân cây cách đó 20m, đâm sâu vào trong đó. Ừm, không tồi. Lâm Bắc thần gật đầu hài lòng. Mặc dù áp ứng yến sòng phỉ chỉ mới vận hành được một tiếng đồng hồ, nhưng trí xảo khởi động cơ bản, động tác chính xác và sức mạnh đều đã có đầy đủ rồi. Tiếp tục tu luyện việc vượt qua trình độ của Triệu Vũ Dương là không phải vấn đề. Chỉ cần sau sau thì ta cũng là một kiếm khách. Nếu như sư phụ biết ta lại đi luyện tiễn có tức giận không nhỉ? Lâm Bắc Thận có chút lo lắng. Dù sao thì trong tiệc ước hẹn đấu kiếm, Lão Đình vẫn hơi liên tục chém trích ba trưởng lão cao thủ. Điều này vẫn còn tạo ám ảnh tâm lý không nhỏ cho Lâm Bắc Thận. Lão Đình mà nổi giận lên thì sẽ giết người thật đấy. Trong khi hắn đang âm thầm cân nhắc, thì xung quanh trang viên vàng lên tiếng bước chân. Sau đó cánh cửa ở phía xa bị đập tung ra, bùm một tiếng. Sau đó hàng trăm người sông vào. Dẫn đầu mới với cao thủ cảnh giới võ sư. Về quanh là một ông cũ mập mạc, dầu tóc bạc phơ, vội vắng đem người sông vào. Kẻ điên phương nào dám đả thương con ta hả? Ông ta vô cùng uy phong, nhìn ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt tức giận quát lớn. Trình đại Triệu Trác Ngột, hội trưởng của Thương hội Tiên Lý Hành, đã dẫn theo cao thủ chạy vào. Trong khoảng thời gian Lâm Bắc Thần hành hạ Triệu Vũ Dương và tu luyện tụ tiễn thuật ưng yến song phi, tin tức tự nhiên đã lan truyền ra ngoài. Trong tụ hiền trang, lĩnh các ngầm vô số, như thế công tử nhà mình bị chế phục, các lĩnh các ngầm ẩn nấp trong bóng tối, nhanh lập tức báo cáo cho Triệu Trác Ngột. Khi Triệu Trác Ngột hay tin, độc lộ ông ta nàng ở trên thuyền hoa, bỏ ra 500 tiền vàng để đặt một hoa khôi đầu bảng nổi tiếng có tên là Sơ Giả Quyền, nàng uống thuốc, không đợi đến trời tối, chuyện vị ngoài súng suốt kích. Vừa nghe nói con trai cả người thừa kế nhà mình đều âm thầm bồi dưỡng đã xảy ra chuyện, Liếng ngay lập tức kéo quần lên, cũng không màng đến hoa khôi đầu bảng của thuyền hoa Phong Tình Vạn Trụ, hết lần này đến lần khác nếu cáo, dẫn theo cao thủ của thương hội vội vàng chạy đến đây. Lúc này Tú Hiền Trang đã bị tầng tầng đất lớp lớp bao vây từ trong ra ngoài. Cho dù là ai, làm tổ tướng dưới tự của ta thì đều phải trả giá, lăng thành chủ cố đến cầu xin cũng vô dụng. Triệu Trạc ngẩn giống lên. Ông ta có sự tự tin này, thân là người giàu có nhất Vân Mộng Thành và là chủ sở hữu của thương hội lớn nhất. Ông ta có nguồn lực tài lực thông thiên và mối quan hệ đối với các thế lực nguyện quý ngày đến cả thành chủ Lăng Quân huyện, ngay thưởng cũng phải khách khí với ông ta. 304 khách trong phủ, tương giả có cảnh giới võ sư đã có hơn mười mấy người. Đây chính là tiền vốn đặt cược của ông ta. Trên đường đến, ông ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải khiến kẻ đã làm tổn thương nghi tử nhà mình phải trả một cái giá thê thảm. Vừa xong vào tụ hiện trang, liền nhìn thấy một anh chàng mặt sưng giống như đầu heo đang nằm trên mặt đất lấm bầm khóc thảm, tay chân đều bị bẻ thành những góc độ kỳ lạ, hiển nhiên là xương đã gãy cả rồi. Tên đó là ai? Triệu Trác Môn nhìn xung quanh, nhi tử của ta đâu? Cha, cha cứu con. Nhìn thấy đám bà xuất hiện, Triệu Vũ Dương quả thực uất ức giống như một đứa trẻ hơn trăm cân. Kể từ khi hắn ở Am Ngục Môn học nghệ quay về, Đinh cảm thấy chẳng mình đã nhìn quen thế giới rồi. Trong cuộc tự do với vạn bình giáp có chút xem thường đạo cha, giống như nhà quê chỉ biết ăn uống vui chơi này. Cảm thấy tương lai của thương hội Thiên Lý Hành chắc chắn sẽ phát dương quang đại trong tay mình. Nhưng lúc này khi nhìn thấy cha, Triệu Vũ Dương như thể nhìn thấy một thiên thần toàn thân tỏa hào quang ánh sáng. Triệu Trắc ngôn vừa nghe xong liền kinh ngạc sau đó mới nhìn kỹ lại. Cuối cùng phát hiện trạc cái đầu heo đang nằm trên mặt đất này không phải chính là nhị tử của mình đây sao. Dương Nhi, con, ai lại hại con, ta phải giết sạch cả nhà hắn. Điều trong ngực lúc này vô cùng đau lòng, vội vàng chạy tới, dẫm nhiều bộ con gà mái che chở cho con bé. Xoẹt. Một tiếng ngân tiễn vắn vào lớp da mập lùn này. Keng một các thủ cảnh giới võ sư của thương hội Thiên Lý Hành, bóng dáng lóe lên, xông lên phía trước. Một kiếm đánh rơi tiểu ngân tiễn nói, "Hội trưởng cẩn thận." Triệu Trang ngột nóng nóng muốn cứu nhĩ tử của mình. Lúc này mới chú ý đến Lâm Bắc Thần, người đang mặc đồng phục học sinh và hoàn toàn khác với những tiêm sĩ khác trong thương hội. "Ha ha ha, Triệu bá bá, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lâm Bắc Thần ung dung cười khúc khích nói, Làm thế nào mà hắn có thể không biết tin tức này đã được truyền ra ngoài chứ? Thân là lão ngân tệ, vương của cậu vương, hắn vẫn còn có phán đoán cơ bản này đấy. Sở dĩ hắn vẫn ở lại tu hiện trang mà không chịu rời đi, chậm rì rì. Thực ra chính là đang đợi Triệu Trác Ngôn xuất hiện. Lão ngươi, ngươi là Lâm Hiển Điệt. Triệu Trác Ngôn cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc, nhìn kỹ lại mới nhận thấy sửng sốt. Ông ta biết Lâm Bắc Thần, bởi vì chỉ 3 canh giờ trước, Lâm Bắc Thần vừa mới đến Triệu phủ là để thu nợ. Triệu Trác Ngôn còn có một nhị tử nữa, hắn đã tham gia vào cuộc đấu giá huy hiệu Ngô Sào khét tiếng của Lâm Bắc Thần ở phòng dự tuyệt của cuộc thị thiên kiệu tranh bá. Trước đó, nợ sẵn 350 tiền vàng. Ngay lần đầu tiên khi Lâm Bắc Thần vừa mới đến đòi nợ, Triệu Trác Ngôn đã giả vờ không có ở nhà, thoái thác một chút. Hôm nay năm bác thần vừa tới cửa, triệu trắc ngôn đã trở nên rất nhiệt tình. Không chỉ đích thần tiếp đón, mà còn liên tục xin đổi, tổng thời trả thêm 50 tiền vang làm tiền đái. Nguyên nhân rất là đơn giản. Mặc dù chưa từng tham gia ước hẹn đâu kiếm, nhưng với tự cách là người giàu có nhất vẫn mậu thành, triệu trắc ngôn vẫn biết một số chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Đặc biệt là sau khi biết chuyện, bà Trường Đáo, bà của Minh Viễn Sơn, Độc chính đạo đã bị Đỉnh Tam Thạch chém chết. Ông ta thực sự bị dọa cho sững sốt. Mình gia không phải là gia tộc ở Vân Mộng Thành, nhưng thế lực của bọn họ ở Phốc Ngư Hành Tỉnh có thể nói là lớn hơn rất nhiều so với thương hội Tiên Lịch Hành của ông ta. Mình Viễn Sơn lại là một trong những trưởng lão của Minh gia. Đỉnh Tam Thạch vì lắm mắc thận đến một nhân vật như vậy cũng nói giết là giết. Triệu Trác Ngôn Lại còn chậm rì rì không chịu thỏa nợ. Đây chẳng phải là ông cụ ăn sạch tím, chiếm mạng quá dài sao? Cho nên vừa tặng lãi suất, vừa nói những lời tốt đẹp, mới coi như là an ủi được Lâm Bắc Thành và tiến hành đi, có thể coi là đã giải quyết được một tâm sự. Sau đó ông ta với tâm trạng vô cùng vui vẻ, bước lên thuyền hoa và đặt một hoa khôi đầu bảng để tự thưởng cho bản thân mình. Ai mà biết được mới chỉ qua vài tiếng đồng hồ, ngắn ngủi mà thôi. Ông ta đã gặp phải tiểu sát tinh này trong hoàn cảnh như vậy. Tuy Triệu Trác nguồn cáo già xảo quyệt, lúc này cũng không khỏi có chút hoang loạn. Trật rõ ràng ý tử của mình đã bị tiểu sát tinh này đánh cho tàn phế. Tình huống này phải xử lý như thế nào đây? Một giọt mồ hôi lạnh từ tóc mai của hội trưởng Triệu chảy xuống. Nhất thời, ngay cả bộ phận Sau khi uống thuốc vốn dị đã cứng cáp như trường thường còn chưa kịp phát tiết của ông ta Bỗng chốc cũng đều mềm nhũng cả ra Lâm bác thần cười nói Triệu ba bác, vợ trưởng gây nói đã muốn giết sạch cả nhà, ngươi nào vậy? À, cái này... Triệu trắc muốn nuốt nước bọt ưng ực Đột nhiên bật cười Hà hà hà, Lâm hiền điệt nghe nhầm rồi Ý ta là nói, muốn để đưa con trai thư hài kém khỏi kia của ta, học khỏi ngươi chăm chỉ học tập. Cũng khá trào phẫn đấy. Lâm Bắc thần dùng chân đá vào người Triệu Vũ Dương, đang lẩm bẩm trên mặt đất nói: "Triệu ba ba, đồ cho má này nói hắn là con của ngươi, có thật không?" Ờ, nếu đổi đại là duyệt khác, Triệu Trác Ngôn đập phất bỏ ngay tại chỗ. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng là con trai trưởng nhà mình, đã phải tốn rất nhiều công sức để bồi dưỡng. Chính ta khuyên tự Cái tên Súc Sinh này nhất định đã làm chuyện gì thường tiền hại lý rồi. Mới khiến chợt lâm hiện điệt tra tay tại chỗ, ha ha, dạy tốt lắm. Tuy rằng gia tải rất nặng, nhưng để nhón nớ lâu cũng đạt tốt thôi. Triệu Trắc Ngôn nói. Đâm Bắc Thành vừa nghe vậy, hắn đã viết một chữ phục to tướng vào trái tim mình ngay tại chỗ. Phun cho rằng mình đã không biết xấu hổ lắm rồi. Nhưng ở trước mặt lão cáo già này, hắn vẫn còn kém xa. Tiệp Phổ Dương đang nằm ở trên mặt đất. Vừa nghe thầy lão Trà nói như vậy, nhất thời tức giận đến bán sống bán chết. Nhưng trong thâm tâm hắn cũng biết, lần này Minh Hình Như đã dẫm trúng đỉnh sát rồi. "Ôi không đúng, con mẹ nó, đây là đang đá vào thiết bản rồi. Cho rằng là bằng sắt chủ động đến đây đập nát chân của mình. Tiên Hạo Phiên này, mẹ nó rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?" Trong lòng hắn khó hiểu. Bỏ đi, bọn thiếc gia cũng đã không phí lời nữa, đồ cho mắt này đang làm chuyện gì, ông Từ Minh hỏi đi. Lâm Bắc Thần kiêu ngạo, ông hách nói, hỏi xong, cho ta một câu trả lời. Một công tử ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp thành, không kiêu ngạo, làm sao mà được chứ? Đành lượt rối răng hổ, yêu cầu hàng đầu chính đả, nhất định phải duy trì nhân cách ổn định. Một Lục Sáo Triệu Trác nguồn cuối cùng cũng đã biết toàn bộ câu chuyện. Nhìn thi thể của tiểu thiếp và nữ nhị yêu thượng nhất nằm trên mặt đất, sắc mặt của ông ta chỗ xanh chỗ đỏ, hiển nhiên là cũng tức giận không thôi. Cái đứa con trai bất hiếu này, rõ ràng tham ba mẹ chuột hay kẻ tuồng kia của hắn ta đang mượn dao giết người thay mà. Nếu như hôm nay không có Lâm Vắc Thành nhúng tay vào chuyện này, vậy thì tin tức mà mình nhận được vào ngày mai Chắc chắn là hai mẹ con đã chết trong tay của tập phòng huynh đệ đoàn. Ngư nhận kết nổi này cũng đã suy nghĩ xong cả rồi. Trong lòng của Triệu Trác Ngôn vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy nữ nhi bị gãy tay chân, mặt sừng giống như đầu heo đang nằm trên mặt đất, lòng ông ta cũng dịu đi. Lâm Hiển Điệt, chuyện này chỉ bằng để lão phu tự mình xử lý, thế nào? Ông ta cười nói với Lâm Bắc Thần, Lã Bác thần trọc ập xuống trời rủa thân thể. Ai thèm quan tâm đến chuyện gia đình rắm chó của ngươi, ta đang hỏi về chuyện hắn làm hại bằng hữu của ta. Tuy nhiên trong lòng cũng thực sự kinh ngạc. Già giáo của nhà giàu có thật khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Lẫn nhất từ lòng dạ độc ác, giết hại người thân như vậy, đặt vào bất cứ nơi nào khác đều phải đánh chết, rồi đem cho chó ăn. Nhìn dáng vẻ của Triệu Trác Ngôn, Tạm thời hạ đạn định thả thứ cho Triệu Vũ Dương. Nói cách khác, hai mẹ con nhà kia đã chết một cách oan uổng rồi. Hảo Bôn đúng là lạnh lẽo bạc tình mà. Cái này Lâm Hiển Điệt yên tâm, ta dám bảo đảm rằng tiểu tử kia sau này tuyệt đối sẽ không dám gây phiền phức cho vัง hậu của người nữa. Nếu như nó dám làm can, ta sẽ đánh gãy chân nó. Triệu Trác Ngôn vội vàng nói. Triệu Vũ Dương đang nằm trên mặt đất, nhà Trạng nhếch mép vô cùng uất ức. Ta đã bị đánh gãy một chân rồi, lão cha ông sao còn suy nghĩ đến cái chân này của ta nữa chứ? Thượng Thế Quốc vị bằng hậu kia, ta cũng sẽ phái đại phu giỏi nhất trong thành đến để trị liệu. Sẽ mời thầy tế trong thần điện của kiếm chi chủ quân đến chữa trị cho hắn, đảm bảo chữa khỏi và sẽ không để lại một chút gì chính nào. Đồng thời đề nghị tử này đích thân đến cửa xin lỗi và bồi thường lâm hiển điệt, như vậy ngươi đã hài lòng chưa?" Triệu Trắc Ngôn vỗ ngực hứa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, "Địch thần đến xin lỗi thì thôi đi, đừng quấy rầy bọn họ nữa. Về phương diện khác, ngươi cứ liệu mà sắp xếp." "Được, được, được." Triệu Trắc Ngôn vừa thấy giọng điệu của Lâm Bắc Thần đã buông lơi, cũng không có ý truy cứu nữa, liên tục gật đầu nhận lời. Lâm Bắc Thần đợi lát sau này đến, Vốn dĩ cũng chính là để giải quyết triệt để chuyện này, tránh sau này nhà khổng tuyết lại âm thầm bị nhắm tới lần nữa. Hắn và nhà khổng tuyết vốn dĩ cũng chỉ có duyên gặp mặt mấy lần mà thôi, cũng không tính lại thâm sao. Chỉ là cảm thấy theo niềm này có phẩm cách rất tốt, cho nên mới mạo hiểm đến cứu người. Nhưng hắn có thể cứu nhà khổng tuyết một lần, lại không có cách nào cứu hắn hai lần, ba lần hay bốn lần. Lần người lòng giận độc ác như Triệu Vũ Dương, không thể nào nói đạo lý với hắn, chỉ có thể nhẫn tâm như vậy mà thôi. Nhưng lão hồ ly Triệu Trác ngôn này thì lại có thể dùng lời nói để giải quyết vấn đề. "Nhớ kỹ, nếu như để ta biết được các ngươi lại âm thầm nhắm vào vầng hậu của ta, vậy thì thước hội thiên lý hành và Triệu gia của ngươi chắc chắn cũng sẽ không tồn tại nữa đâu." Lâm Bắc Thành từng câu từng chữ nói ra, Triệu Trắc Ngôn liên tục bảo đảm, không tiếc lời nguyên rủa thể tốt, tuyệt đối sẽ không nản như vậy. Lâm Bắc Thần đã nhìn về phía Triệu Vũ Dương nói, coi như là ngươi may mắn, ta vẫn chưa quen giết người. Triệu Vũ Dương rùng mình. Lâm Bắc Thần cũng không lăng nhăng, quay người trời đi. Triệu Trắc Ngôn vội vàng đi theo vài bước, lấy ra một cái túi gấm nói, "Lâm Hiển Điệt, hôm nay đến ngươi phải mệt mỏi dạy dỗ khuyên tử, chút tiền vàng này." Coi như là một ít hảo phí. Người cầm đi, tuyệt đối đừng cách xáo với ta. Người coi ta là loại người gì chứ? Lâm bác thần cảm thấy bản thân bị xỉ nhục, vô cùng thức giận cầm đầy túi gấm, liền bút đập vào mặt triệu trác ngôi. Nhưng khoảnh khắc khi chạm vào tay, đột nhiên cảm thấy cây túi cũng khá nặng. Mở ra, nhìn thử, thì có ít nhất cũng phải một trăm tiền vàng, liền nói, triệu bà bá ạ. Ta làm loại người nhìn thấy tiền là sáng mắt sao? Lần sau không được làm như này nữa đâu đấy. Nói xong thì cầm túi tiền rời đi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần ra khỏi tụ hiện trường, Triệu Trác Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng tống cổ được tiểu sát tinh này đi rồi. Khi quay lại dưới gốc cây ngô đỏ, đã có người đỡ Triệu Vũ Dương dậy, tìm đại phu để nối xương, xung nạp cố định, còn đáp thái cao đền. Cha Tiểu tượng đó là ai vậy? Triệu Vũ Dương nhè trằng nhét mép, đọc đến hỏi. Trong đồng đã bán tín bán nghi, màn tính làm sao để báo thủ? Hắn không thể nuốt trồi cục tức này được. Là người mà chúng ta không thể khiêu khích nổi đâu. Triệu Trác Ngôn Thở ơn nói. Cậu học sinh này bây giờ là tuyển thủ trong cuộc thi thiền kiều tranh bá của Vân Mộng Thành. Tài nắm Kim Bài Thiên Kiêu. Thân phận giống như một quý tộc. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là sư phụ của hắn, một kiếm tiên có thể diệt triệu già chúng ta một cách dễ dàng như trở bàn tay, còn đặc biệt bao che khuyết điểm cho học trò. Chuyện này nếu được kình động đến sư phụ của hắn, đừng nói là con, ngay cả Am Ngục Môn ở phía sau con cũng phải chịu tội trùng đấy. Am Ngục Môn được coi là tông môn có quyền bậu tương đối lớn ở phong ngữ hành tỉnh. Sức ảnh hưởng không hề nhỏ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 làm sao lại có thể khiêu khích loại người này chứ?" Triệu Trác Ngôn tức giận hỏi. Trương Phẫu Dương vô cùng ớn ức nói: "Trước khi ra tay, con đã tìm hiểu rõ ràng chi tiết về những bang phái này, ai mà biết được sẽ có chuyện như vậy. Trời ơi, học viện đó tên là gì, sau này con sẽ né hắn ra." "Còn có lẽ đã từng nghe qua tên của hắn, Lâm Bắc Thần, đệ tử của Chiến Thiên Hầu phủ trước đây." Triệu Trác Ngôn nói. Hả? Lã Hán ư? Trợ vô sư tuyệt đối không ngờ đến đáp án này. Đó chính là phế vật não tàn nổi tiếng Toàn Thành Nam Dương. Hắn thay tức khắc đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy anh chàng này giống như một tên tâm thần, nói chuyện hành sự điên điên khùng khùng, xuất bại không theo lẽ thường. Thì ra thật sự là một tên não tàn. Một tên não tàn như vậy, làm sao lại có thể Trèo lên được, sư phụ kiếm tiền cỡ chút. Trẫm Vũ Dương có chút gan tị rồi. Cha, con nghe nói tiền phá gia chi tử này trước đây rất nham hiểm, không có chút tranh giới cuối cùng. Hận đớn nhất là ghi thù, có thú thất báo. Ý nghĩ báo thù hoàn toàn tan biến, hắn chua xót nói. Lần này hắn thật sự có chút sợ hãi rồi. Triệu Trác Ngôn nghĩ lại cũng còn trùng mình nói, đúng vậy, Vậy nghĩ cách làm điều mà hắn thích, soa diệu hắn để hắn không ghi thủ nữa thôi. Học viện sơ cấp số 3, trúc viện, trăm phòng ngủ trên đầu 2. Ồ, lại có một bản cập nhật phiên bản hệ thống mới sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn vào hình ảnh kiện thị trên màn hình điện thoại trước mặt. Suy nghĩ kỹ càng về điều này thì bản thân của hắn dường như đều là nghĩ được. Bản cập nhật hệ thống của điện thoại trong thời gian tràn đầy tính không xác định và tuyệt đối không theo quy luật nào. Lần đầu tiên là sau khi mình giành chức vô địch trong kỳ thi giữa năm của học viện. Lần thứ hai là sau khi thăng cấp có phòng dự tuyển. Lần này lại là sau khi chiến thắng vang dội trong đêm ước hẹn đấu kiếm và cướp ngợi thành công. Mà lần liên tiếp, đều là sau khi mình đạt được một số thành tựu. Phiên bản hệ thống của điện thoại liền được nâng cấp một lần cảm giác dũng trừ đánh quái vật mà nó cứ vậy mới thành hoàn thành thành công một chỗ nhiệm vụ. Sau khi vượt ải tích lũy được kinh nghiệm, điện thoại sẽ nâng cấp và mang về cho mình một số phần thưởng. Điều này không phải công nghĩa là xong lại phải làm điều hơn những hoạt động tương tự. Chẳng hạn như tiếp tục tham gia cuộc thi thiên kiều tranh bá, liên tục đạt được nhiều thành tựu thì có thể khiến cho điện thoại không ngừng nâng cấp, hiện thị ra càng nhiều chức năng hơn. Cuối cùng tìm được cách trở lại trái đất. Sau khi Lâm Bắc Thần quyết định nâng cấp hệ thống, hắn đã chìm vào trong suy tư. Và nâng cấp này yêu cầu tiêu tốn lưu lượng 10G. Trong phòng của Lâm Bắc Thần lại vang lên tiếng rên rỉ quen thuộc. Quan gia Vương Trùng ở bên ngoài nghe được, mặt mày hớn hở. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, cập nhật hoàn tất. Nhưng mà điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi thất vọng là sau lần cập nhật này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 Lâm Mặc Thần sững sốt, "Ha, có thay đổi rồi, trở nên thông minh rồi, còn biết trả treo nữa, để thử nó xem." Lâm Mặc Thần lại nói, "Mạt Giác trước tiên bắt vua, câu xóc là gì?" Tiểu Cờ Đắc, "Giết người nếu có giới hạn, ta cuộc sát tử dò tiền giới, nếu có thể xâm lăng, sao phải giết nhiều người chứ?" Đáp án rất tiêu chuẩn. Lâm Mặc Thần cố ý giả vờ ăn lẽ phải nói, "Không đúng." câu xóc là chửi người trước tiên chửi mẹ. Tiểu Cơ trầm mặc một lát mới nói, "Hiểu rồi, chủ nhân, ta chỉnh sửa ký ức." Lã Bác Thần nghe vậy, thôi rồi, trò lý sóng nói thông minh này hình như đã bị mình chơi hỏng mất rồi. Hắn vội vàng chuyển đề tài nói, "Tiểu Cơ, sau lần nâng cấp này còn có phần thưởng gì không?" Chủ nhân, ngài có được một cơ hội rút ra ngẫu nhiên ứng dụng hệ thống miễn phí. Xin hỏi có sử dụng ngay bây giờ không? Tiểu cờ đáp. Lâm bác thần không chút do sự nói, sử dụng. Hình ảnh phản chiếu của màn hình điện thoại trước mặt hắn tự động bật vào App Store. Bản quay rút thưởng quen thuộc lại xuất hiện. Bắt đầu quay. Sau một lúc, lâm bác thần há hốc mồm, không thể nào tin nổi. Hắn nhìn thấy kim chỉ đến một app có logo màu xanh đá cây rất quen thuộc, quỷ chát. Lại có thể là WeChat sao? Lâm Bắc Thần con cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Hắn dụi mắt nhìn thật kỹ, không sai, thực sự là WeChat. Trên thế giới này không có internet, tải xong WeChat có ích gì chứ? Lâm Bắc Thần nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mà tất cả các app trên điện thoại này, sau khi trải qua các loại ma cải thần cải các nhau, đều sẽ có những chức năng kỳ diệu trong thế giới khác biệt đầu quy chat cũng có thể mang đến những điều bất ngờ cho mình thì sao? Ví dụ như sau khi thêm các tài khoản quy chat trên trái đất kia thì có thể tiến hành liên lạc với toàn thế giới. Tiểu Cơ, tài sử dụng quy chat. Hắn vội vàng nói. Giọng nói của Tiểu Cơ lập tức vang lên. Đây tại phần mềm ứng dụng này cần lưu lượng 30G. Tổng giá trị lưu lượng về mặt lý thuyết của huyền khí trong cơ thể chủ nhân ngài là 30,5G. Màn năng cái hệ thống trước đã tiêu hao 10 g, hiện tại trong cơ thể còn lại 21 g. Nếu duy trì lập tức tải xuống áp quỹ chat, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Lâm Bắc Thận nói, "Nghiêm trọng đến mức nào?" Tiểu Cờ đáp, "Ngài có thể sẽ chết." Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thận giật mình. Hắn sớm đã đoán được, lực lượng lượng nguyên khí bị rút cạn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi được chính thức xác nhận, Hắn vẫn bị dọa cho giật mình Mặc dù tiểu cơ đã dùng hai từ có thể Nhưng Lâm Bắc Thần không muốn mạo hiểm một chút nào Trên trái đất Tài xuống quy chắc chỉ cần lưu trưởng Trước tới 200 bở bề Trong thế giới này Đã có thể yêu cầu hắn 30G Thực sự là lừa đảo mà Hắn tự lầm bầm một mình nói Nhưng mà cũng giống như rất nhiều thứ Đối với nàm nhân mà nói Càng lớn càng tốt Sự thực trước đó đã chứng minh rằng áp tài xuống cần tiêu hào lương lượng càng lớn thì công năng càng mạnh. Thế là hắn rất lý trí, tạm thời dập tắt ý định tài xuống quỷ chát, đồng thời dừng hoạt động của tất cả các ứng dụng khác, chỉ để lại ứng dụng thuật ngân tụ huyền khí cao cấp để khôi phục huyền khí trong cơ thể. Sau một tiếng đồng hồ như vậy, liều lượng huyền khí trong cơ thể cuối cùng đã đạt đến tổng giá trị lý thuyết bắt đầu chảy xuống quỳ chát, a o o. Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ, âm điệu quỷ khóc xoắn cao của Lâm Bắc Thận. Vương Trung ở bên ngoài, nụ cười trên mặt dần dần ngừng tụ. Mới nghĩ người có một canh giờ, thiếu gia người lại bắt đầu nữa à? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thận Hư sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển đấy. Không được, ta phải tìm thời gian khuyên nhủ thiếu gia. Vương Trung tỏ nắng trùng trùng nói, Cứ tiếp tục một tiếng đồng hồ như vậy Tiếng riêng rỉ trong phòng Mới dần dần gừng lại Lâm bác thần thở hồn hện Một cách kịch liệt Lồng ngực nhấp nhổ nhanh chóng Nằm ở trên người, ngần đầu, nhưng trời Toàn thân đồn bồ hôi đầm địa điêu tắm Sắc mặt tái nhợt Mặt thầm đen, ánh mắt đơ đẫn Đôi mùa run rậy Xương đi bông hoa bị trà đạp một vạn lần Đến cả một ngón tay Cũng sắp không nhúc nhích nổ nữa Tiểu cơ cai, cai đặt quỹ chat, hắn ra lệnh, được rồi chủ nhân. Tiểu cơ sau lần nâng cấp thứ 3 đã thông minh hơn và trình độ càng cao hơn, có thể dựa trên ý chí của Lâm Bắc Thần mà tiến hành các thao tác đơn giản của điện thoại. Nửa giờ sau, bính cài đặt hoàn tất. Liệu tượng màu xanh da kê quyền thuộc đã xuất hiện trên màn hình điện thoại. Lâm Bắc Thần trở mình ngồi dậy, Huyền khí trong cơ thể hắn đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Tâm trạng có chút phấn khích. Chút cuộn có thể liên lạc với người thân trên trái đất hay không? Ôm tâm trạng hồi hộp, Lâm Bác Thần nhấp vào biểu tượng quỷ chát. Sao diễn quen thuộc từ từ hiện ra trước mặt hắn? Hả? Thậm chí còn không cần tài khoản và mật khẩu à? Lâm Bác Thần vốn dĩ cho rằng hắn phải nhập tài khoản và mật khẩu. Anh mà biết lại có thể trực tiếp tiến vào trang chủ của Quỷ Chat. Nhưng mà đúng như hắn dự liệu, không có bất kỳ bạn bè Quỷ Chat nào trong danh bạn. Hắn rất thông thạo, nhấp vào thanh công cụ thêm bạn bè và nhập ID Quỷ Chat của cha mình vào không tìm kiếm. Trước khi nhấp vào để tìm kiếm, cả ngón tay của hắn run lên, do so dự trong vài phút mới chậm rãi nhấn nút. Ngần như ngay lập tức, một kết quả tìm kiếm xuất hiện. Người dùng này không tồn tại. Lâm Bắc Thận choáng váng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hắn vẫn thất vọng khi nhận được kết quả như vậy. Hắn không cam lòng, tiếp tục lựa chọn tìm kiếm mẹ mình, mấy mấy nữ dĩnh mà hắn thầm thương cậu nhớ và những người bạn khác, giáo viên Siper quen thuộc, tiểu ca chuyện phát nhanh. Miễn là tài khoản quý chat có thể nhớ được, kết quả không có một ngoại lệ nào. Đem đựng người dùng này không tốt tạm. Thời gian một hơi hắn chậm rãi nằm lên giường. Lần này hắn có chút muốn khóc, hy vọng lại tan vỡ một lần nữa. Cho dù tạm thời không thể nào trở về trái đất, nhưng chỉ cần đem tin tức hắn vẫn còn sống truyền về để cha mẹ, người thân và bạn bè yên tâm một chút, cũng ta trở thành tham vọng quá đáng. Sau khi nằm xuống cả tiếng đồng hồ, tâm trạng của Lâm Bắc Thần mất dần dần tốt hơn một chút. Hắn lại đứng dậy và tiếp tục nghiên cứu chức năng của quỹ chat. Quỹ chat sổ địa chỉ phát hiện ta bốn chức năng lớn, rốt cuộc có thể chọn đều ở đó. Có thể cũng có những chức năng khác. Đây chắc chắn là một phiên bản tính năng mới nhất của quỹ chat. Ngoài trừ việc trong sổ địa chỉ không có ai ra, tài khoản quỹ chat công cộng cũng không thể tìm kiếm người ra, các thiết lập khác vẫn như bình thường nhìn vào tùy chọn thanh toán, bên trong chắc không có tiền chứ? Ha? Hắn nhấp vào tùy chọn thanh toán, sau đó hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng trong túi tiền của mình lại có 4110 tiền vàng. Chết tiệt. Trong ví tiền không phải là nhân dân tệ mà lại là tiền vàng. Lâm Bắc Thần nhanh chóng phản ứng lại. Những con số trong ví chính xác là số tiền vàng còn lại trên người của mình lúc này. Cho nên đó giống như các ứng dụng tu luyện khác, quy tắc đã tiến hành trang buộc với thân thể để phản ánh các số liệu khác nhau của chủ nhân ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên chức năng này dường như không có ích gì trong thời điểm hiện tại. Hắn nhấp vào phòng bạn bè, không có gì cả, giống như là một vùng đất hoang trống trải. Ha ha, chi bằng trước tiên mở phòng bạn bè lên đi, ghi lại một chút về cuộc sống ở một thế giới khác. Lập bác thật nảy sinh ý tưởng. Thế là hắn cầm điện thoại, chụp một bức ảnh tự sướng, răng rắc, hình ảnh xuất hiện. Wow, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Lâm bác thần đối mặt với bức ảnh, cũng không khỏi cháy nước miếng. Một anh chàng đẹp trai như vậy, chính là ta sao? Nếu như quần mặt trong bức ảnh là nữ nhân, vậy thì ta thật sự muốn... Ừ, uhm, bỏ đi. Loại suy nghĩ này thật quá buồn luôn. Hắn đã đăng bức ảnh tự sướng đến hết phòng kết nối bạn bè. Kèm theo một đoạn văn bản Sáng sớm thức dậy Ôm lệ ánh mặt trời Để cơ thể xúc mãn Ánh nắng chói trang tràn đầy năng lượng Khuế miệng rũ xuống sẽ mất đi phường hướng Khuế miệng nhích lên sẽ ngày một phát triển Tràn đầy năng lượng Trên đời không có con đường nào cả Tất cả đều là do con người tạo ra Lòng bàn chân đi mòn rồi Thì con đường sẽ xuân xẻ Tràn đầy năng lượng Vốn dĩ còn chuẩn bị viết Một tiêu đề chính như nhật ký ngày đầu tiên ở một thế giới khác. Sau đó nghĩ lại, thôi bỏ đi. Thứ đồ chơi này cũng không chắc chắn là không bị ai nhìn thấy. Lỡ như bị người của thế giới này biết chuyện, chẳng phải là thân phận xuyên không của mình sẽ bị lộ tẩy. Bên người của thần điện bắt đi, thiểu chết thì phải làm sao đây? Có một giụ bí mật tốt hơn hết nên giấu kín trong lòng. Sau khi đăng lên phòng bạn bè Lâm Bắc Thần tiếp tục nghiên cứu chức năng của quỹ trát. Sau khi tất cả các chức năng khác như lắc một chút đều không có hiệu quả, Lâm Bắc Thần cuối cùng đã nhắm vào chức năng người ở gần. Nhưng mà điều khiến Lâm Bắc Thần thất vọng là màn hình hiển thị rằng không có bất kỳ ai ở gần đó có thể tìm kiếm được. Từ hiệu quả ngắn hạn có thể thấy, quỹ trát không có bất cứ tác dụng gì đối với ta. Nhưng mà có lẽ là bởi vì có nhiều chức năng chưa được tìm hiểu kỹ lưỡng. Lâm Bắc Thần vẫn chưa hoàn toàn nản lòng. Một ứng dụng mà cái mất tròn 30G, chức năng của nó chắc hẳn phải nghịch thiên nhất. Rốt cuộc đã bỏ qua cái gì chứ? Chính vào lúc Lâm Bắc Thần đang cực khổ suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. "Thiếu gia, trùng nhiệm sở tức tìm ngươi." Giọng nói của quản gia Vương Trùng vọng vào. Sở Ngân Ước vì nay xa không dám sơ suất. Lâm Bắc Thành vội vàng mặc y phục vào, đẩy cửa bước ra, rồi đi tới phòng khách ở lầu 1. "Chủ nhiệm Sở, sao ông lại đến đây?" Hắn giả vờ tỏ vẻ rất ngạc nhiên, sau đó quay người lại nói với Vương Trung: "Mau trà, pha trà, pha trà ngon." Sở Ngân ngồi trên chiếc ghế tức giận nói: "Tên tiểu tử thối trò lại bỏ học một ngày." Các vị giáo viên đến lớp đã đến chỗ ta cáo trạng rất nhiều lần, thần là chủ nhiệm khối, ta đành phải đến xem thử trò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Lâm Bắc Thần vội vàng nói, "A, sáng nay vừa thức dậy, ta cảm thấy cơ thể không khỏe ạ, hình như bị cảm mạo rồi." "Cảm mạo?" Sở gần giật mình. Lâm Bắc Thần lơ một tiếng chết tiệt, thuật ngữ chuyên môn một miệng nói ra, hắn vội vàng giải thích Chỉ là do trời lạnh, nhiễm chút phòng hàn Ta nên cảm thấy không thoải mái Ồ, không phải ta đã bảo Vương Trung đi xin phép nghỉ học rồi sao Vương Trung, Vương Trung, đồ chó nhà ngươi Có phải là người coi chuyện mà ta dặn do Đêm như gió thổi bền tai đúng không Vương Trung bê trả lên, ve mặt ngỡ ngác Thiếu già, người các bạn không hề dặn do cái gì cả Nhưng ông ta sơm đã, vạc cái nổi sau lưng quen rồi Rất là nhanh trí Vội vàng khiêng cái nồi đen quỷ xuống nói À, tiểu nhân đắng chết Quyền xin phép cho thiếu xa mất rồi Sở ngân là loại lão sang hồ như thế nào chứ Vừa liếc qua đã thấu Nhưng cũng không trùy cứu sâu Ai bảo lâm bác thần bây giờ Đã trở thành bảo bối trong lòng ông ta chứ Đừng nói là bỏ học một buổi Với vinh quang mà lâm bác thần đã dành về Cho học viện bây giờ Ngay ngay bỏ học cũng không sao bất hộ các tiết học ở năm hai bây giờ đều đã không theo kịp với tiến độ của Lâm Bắc Thành nữa. Bưng tách trà trò chuyện vài câu, sợ ngân thổi trà chậm rãi nói, sư phụ của trò ban ngày đã đi tìm trò một vòng học viện nhưng không tìm thấy nên đã rời khỏi Vân Mộng Thành trước, ra ngoài làm chút chuyện, có lẽ phải mất vài ngày mới quay về. Trước khi đi, ông ta có nhờ ta chăm sóc và quản giáo trò. Bắt đầu từ bây giờ, ta công được coi là một nửa sư phụ của trò đấy." Lão đình đã rơi khỏi phân mộng thành tối sáo, "Không lẽ là thực sự đến Minh gia và các trại gia tộc khác ư? Đây đúng là một con sói giết người, đã giết chết trưởng lão nhà người ta, còn muốn đến nhà người ta để khởi binh vẫn tội bá đạo." Sở Ngân lại nói, "Đừng tưởng rằng sư phụ của trò là người thích giết người, hung ác ngang ngược. Ông ta làm như vậy đều là vì trò cả thôi. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ nghi hoặc, sợ ngân giải thích: "Sư phụ của trò đã mấy 6 năm không rút kiếm, tại sao chứ? Bởi vì ông ta đã không còn người muốn bảo vệ, đến cả uy danh của bản thân cũng đều vứt đi. Rất nhiều người đã quên đi nỗi sợ hãi bị kiếm tiên của Bạch Vân Thành chỉ phối năm xưa. Bây giờ ông ta vì trảm vào rút kiếm, chính là muốn sát phạt một lần nữa." dùng kiếm và máu tôi để lấy lại uy danh đã đánh mất, để những kẻ năng âm thầm trinh mọt kia sẽ không dám có bất kỳ suy nghĩ gì đối với trò. Chỉ có như vậy, trò mới có thể an toàn. Dùng cây xọa khỉ giết gà cho khỉ xem. Lập Bắc thần đã hiểu một chút trò. Đại khái là có ý nghĩa gì vậy? Sư phụ của ta có rất nhiều kẻ thù sao? Hắn lo lắng hỏi không phải là đã bước lên thuyền rạc rồi đấy chứ. Có một số chuyện không chỉ đơn giản là dùng kẻ thù phá bằng hữu để phân biệt. Hơn nữa cho sự sư phụ của trò không có kẻ thù thì bản thân trò, kẻ thù của Lâm gia các trò còn ít sao? Sở Ngân hoảnh ngược lại. Lâm Bắc Thần không lên tiếng nữa. Lão già hờ đớp của ta, lúc còn sống rốt cuộc đã có bao nhiêu kẻ thù chứ? Ta không biết Chủ đề không thể nào tiếp tục được nữa. Sở Ngân Thần hắn không điên tiếng, điên nhấp một ngụm trà, sau đó lại nói tiếp. "Chờ chỉ cần biết sự phục của trò vì trò đã làm rất nhiều chuyện là được rồi. Muốn báo đáp ông ta thì phải chăm chỉ mà tu luyện, nâng cao thực lực của bản thân đi. Trò có yêu cầu gì thì có thể nói với ta." Lâm Bắc Thần đột nhiên hai mắt sáng lên, chỉ chờ câu nói này thôi hắn khều chút khách khí nói, yêu cầu rất nhiều. Ví dụ như bây giờ ta đang cần cấm pháp luyện thể, còn có chiến kỹ tinh thần đặc phòng ngự. Đương nhiên, nếu như có các loại chiến kỹ Tam tinh, Tứ tình, Ngũ tinh, Lục tinh nào khác đều cho ta một chút, ta nhất định sẽ không chê đâu. Thật ra chiến kỹ Bát Cửu Thập Tình cũng không chê, càng nhiều càng tốt. Luyện thể trông thịt, nâng cao kháng tính, đây lại là yêu cầu cấp thiết. Sở ngân trực tiếp tát cho hắn một cái, thức giận nó. Tên tiểu tử thối cho, coi ta là hoang thất của đế quốc à? Còn trên cái cửu tinh thập tinh, hình như một kiếm sĩ như cho, cần trên kỹ luyện thể làm cái quái gì hả? Lâm Bắc Thần ôm cái cười hì hì nói, ở thì ta có một số ý tưởng đặc biệt. Sở ngân trực tiếp từ chối không thường tiếc nói, có ý tưởng đặc biệt gì thì đợi sư phụ của cho trở về, cho trực tiếp đòi ông ta đi là không đáp ứng nổi cho trò đâu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lần này ta đến đây chủ yếu là nói cho trò biết chuẩn bị một chút. Ngày mai ta sẽ đưa trò đến thần điện của Kiếm chi chủ quân, nghĩ cách giúp trò thức tỉnh thuộc tính nguyên khí của mình, giúp trò một tay để tiến vào cảnh giới võ sư. Hả? Lâm Bắc Thần không vui vẻ cho trò lắm, ngược lại khá là đau đầu. Có đánh chết hắn cũng không muốn đến thần điện đâu đó chính là nơi ở của các thần minh. Lẽ dự chuyện mệnh xuyên không bị lật tẩy, bị liệt vào thiên ngoại ta ma, lăn trở ngay cả sợ ngân, người coi mình như con trai thuật cũng sẽ đích thần ra tay trói mình vào trụ ở quảng trường của thần điện mà thiểu sống mất. Cái này chịu nhiệm sợ, ta cảm thấy nền tảng của ta vẫn còn rất kém. Tu vi huyền khí còn lông mới đủ, có thể không cách nào thức tỉnh được thuộc tính của huyền khí, cho nên chị bằng cứ đợi đã. Hắn cố gắng trốn tránh. Sư ngân cười không nói gì, đưa cho hắn một cái thẻ nhỏ hình thanh kiếm bằng đá màu trắng. Đây là cái gì? Đàm Bắc Thành theo bản năng cầm lấy trong tay. Sau đó liền cảm thấy huyền khí đang tập trung vào tấm thẻ, một cái không thể nào kiểm soát được. Bùm, chiếc thẻ nhỏ đã phát nổ, một đám khói đen bốc ra khôn mặt anh tuấn của Lâm Bắc Thần bị nổ cho đen thui. Còn nói là cơ sở tu vi của trò chưa đủ, đây chính là một tấm trắc huyền thẻ đầu để dung nạp cường độ huyền khí của phó sĩ cấp 10. Nó đã bị trò Lam Lão Tùng ngay lập tức. Cứ quyết định như vậy đi. Sáng sớm ngày mai khi mở trường, ta sẽ đưa trò đến thần điện của kiếm chi chủ quân. Nói xong, Lâm Bắc Thần còn chưa kịp nói gì, ông ta đã trực tiếp xoay người rời đi.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 Lão quản gia Vương Trung bước vào nói: "Thiếu gia, có người tới thăm người." "Là ai vậy?" Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nói, "Dẫn vào đi." Trong trúc viện bình thường vắng như chùa bà đanh, một tiếng trống nhỏ cũng có thể vang vọng hơn mười giây. Sao hôm nay lại có nhiều khách như vậy chứ? Một lúc sau đó, liền nhìn thấy Triệu Trác Ngôn, hội trưởng của hội Thương Thiên Lý Hành, mang một nụ cười chân chính bước vào phòng khách người đi đây làm gì?" Lâm Bắc Thần kỵ quái nói. Triệu Trác Ngôn vội vàng nói: "Đến để nhận lỗi với Lâm Hiển Điệt ngươi, hôm nay khuyên tử thật là vô lễ. Sau khi lão phụ trở về, càng nghe càng thấy áy náy trong lòng, muốn làm chút gì đó để bù đắp cho Hiển Điệt ngươi. Ta biết Hiển Điệt ngươi coi thường tiền bạc như cặn mã, nếu chỉ là đưa tiền, Lâm Hiển Điệt nhất định sẽ tức giận." Khóe miệng của Lâm Bắc Thần co giật một chút, Ai nói với ngươi, nó ta có tiền bạc như cặn bã, ta sẽ dùng mua đập chết tiền đó. Người đời đã có sự hiểu lầm quá lớn với ta rồi." Triệu Đắc Cồn quan sát lời nói và biểu cảm của hắn, Thôi Lâm Bắc Thần không chút biểu cảm. Thế là ông ta vội vàng nở nụ cười nói: "Suy đi nghĩ lại, vẫn thần định nghị của nghịch tử, nó đã chuẩn bị một phần lễ vật cho Lâm Hiển Điệt, tâm trạng của nhất định sẽ rất rất thích." "Ồ, Triệu vũ dương, đồ chó đó đã bị ta đánh gãi tứ chi Đã còn có thể tặng qua cho ta ư Còn nói ta nhất định sẽ thích sao Không phải đã tặng một hoa khôi đầu bảng nào đó đấy chứ Lâm bác thần vẫn đang đợi Triệu Trác Ngôn vỗ tay Sau đó mười mấy đại mỹ nữ phòng thái yêu kiều bước vào hành để với mình Nhưng mà Triệu Trác Ngôn lại từ trong ống tay áo Lấy trong một chiếc hộp gỗ màu đỏ có chiều dài chiều rộng và chiều cao đều khoảng 75 phân đặt lên đầu tay. Ừm, quá chắc không phải đại mỹ nhân, chẳng lẽ là những thứ có giá trị, đại loại như tiền vàng hoặc là đồ bằng ngọc à? Vậy cũng tốt. Lâm Bắc Thần nhận lấy chiếc hộp, đặt trong tay cũng khá nặng. Bên trong có lẽ là chiếc vật phẩm bằng kim loại. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần chuyển từ u ám sang sáng sủa hơn. Hắn mở nắp hộp ra, vừa nhìn xuống liền hơi sững sờ. Thứ đặt bên trong không phải là tiền vàng, mà là một cái nỏ ám tiễn cực kỳ tinh phí. Nó có màu bạc nhạt, nhưng rõ ràng không phải là bạc thật. Bề mặt có hơi mở, cho dù so dưới ánh sáng vẫn không chút phản chiếu. Chiếc nỏ này xinh xắn hơn một chút so với chiếc nỏ đoạt được từ tay của Triệu Vũ Dương ngày hôm nay. Phong cách kim loại tràn đầy cảm giác khoa học viễn tượng, không sao nói rõ được. Dâm nhiệm của con chim én bay lượn ngạo nghễ, những chỗ khắc của thân nó không có hoa văn chạm trổ, nhưng khi cầm trên tay, truyền một chút huyền khí vào thì có thể cảm nhận được sự dẫn huyền tính rất tốt. Rõ ràng là trận pháp huyền văn được hàm nạm bên trong cực kỳ cao minh và có một ý tưởng thiết kế rất thông minh. Nghịch Tử Kiên nói rằng Lâm Hiển Điệt thích nghiên cứu về nó tiễn. Vì vậy Trạm Phù đã tìm đến nhạc luyện Kim Mkhí nổi tiếng nhất trong thành là Phạm Đại Sư để chế tạo một cặp nỏ ưng yến song phi này cho Hiền Điệt. Đồng thời trang bị thêm 20 biến ngân tiểu tiễn chuyên dụng. Triệu Trác ngôn mỉm cười giải thích nói, "Một cặp là mắc tận mở tầng thứ hai của hộp gỗ ra, bên dưới quản nhiên còn có một chiếc nỏ hình chim ưng. Qua trừ hình dáng ra thì chất liệu, kỹ thuật chế tạo và tiêu chuẩn đều giống với ưng nỏ. Nhìn xuống nữa, hộp gỗ cột có một tầng thứ ba, trong đó có 10 bí ngân tiểu tiễn đuôi chim én, phòng với bí ngân tiểu tiễn cánh đại bàng trông khá nhỏ. 20 bụi tiền nhỏ càng có tính thiết thực hơn, không thêm lông đuôi, toàn thân đều bằng kim loại. Tuy nhiên do nguyên nhân tạo hình nên quỹ đạo và tốc độ bay không khí càng nhanh hơn, cũng càng tăng thêm tính ẩn giấu và khó phòng bị hơn. Lâm Bắc Thành vừa nhìn thấy, trong lòng đã hoàn toàn yêu thích cái thủ nọ này rồi. Làm bảo bội tốt đấy. Đặc biệt là sau khi hắn quyết định âm thầm phát triển lộ tuyến trang bị ATC, thành vũ khí chiến đấu chuyên nghiệp thứ hai. Một cặp thủ nọ kết hợp giữa mỹ quan và tính thực tế thành một thể như vậy, chắc chắn là tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái đồ cho má Triệu Vũ Dương này cũng coi như là thức thời đấy. Thế nào Lâm Hiển Điệt Cậu biết nó có loạt pháp pháp nhãn của ngài không? Trịch Trác Ngôn cô nén lỗi lo sợ trong lòng lại hỏi. Lập Bắc Thành gật đầu nói, có lòng rồi. Người trước nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trái tim đang chao đất lưng đã trở lại lồng ngực. Trầm có vẻ rất hài lòng. Quả đã tặng ra, ông ta cũng không dây dưa thêm nữa, lập tức đứng dậy cáo từ. Quản gia Vương Trung tiễn ông ta ra ngoài. Lâm Bắc Thành đã kiểm tra kỹ một lượt. Sau khi xác nhận rằng cặp chủ nỏ này không có vấn đề gì hết, liền nóng lòng đeo nó vào cổ tay trái của mình. Mỗi một thủ nỏ, một lần có thể bắn 5 tiểu tiễn. Hắn bước vào trong sân, thân hình khẽ di chuyển, thi triển bộ pháp. Khi bước đi, cánh tay hơi giơ lên, đoạt đoạt đoạt. Một tia sáng gần như trong suốt lóe lên. Trong viện trên một thần kỳ, ba người ôm, xuất hiện một lỗ xạ kích có hóa phân hướng tâm. Thu đòn này so với cái mà Triệu Vũ Dương sử dụng có tốc độ bắn, tính đột ngột và sức xuyên thấu đều tăng cấp đột. Khoảng cách tiêu trà 40 bước có thể có hiệu quả sát thương kẻ địch. Hơn nữa khi gắn vào cổ tay thì giống như đeo một chiếc đồng hồ vậy, không ảnh hưởng chút nào đến các hoạt động khác. Lã Bắc Thành càng ngày càng thích không rời ra được. Hưng yến tiểu tiễn mà hắn bắn ra đã tìm lại từng cách một. Điều đáng tiếc duy nhất chính là số lượng tiểu tiễn hơi ít một chút. Hắn không khỏi tiếc nuối mà nghĩ. Các mũi tiền nhỏ thửa ra tạm thời đều chứa trong bài đủ Netflix. Nhưng mà khoảnh khắc mà hắn nhấp vào bài đủ Netflix, trong đầu của lâm bác thần đột nhiên lé lên một tia sáng. Ta nhớ khi còn ở trái đất, lợi dụng chức năng program, tích hợp sẵn trong phần mềm GuiChat có thể thực hiện di chuyển qua lại các tệp trong bài rồ NetDisk. Nói như vậy, Hạnh đột nhiên có hứng thú cực lớn. Bây giờ nhấp vào chương trình GuiChat rồi nhấp vào vùng chức năng phát hiện ở dưới cùng, rồi tiến vào program bên trong trống rỗng. Trong khung hình tìm kiếm, nhập bài rồ NetDisk và nhấp vào tìm kiếm. Tinh. Một âm nhắc nhở êm tai vang lên. Chúc mừng bạn đã khám phá thành công chức năng ẩn dấu của điện thoại, bạn nhận được một phần thưởng bí ẩn. Một thông nhắc nhở chợt xuất hiện. Lâm Bắc Thận ngây ngất, cuối cùng cuối cùng đã tìm tòi ra tính năng mới của chương trình quý chat. Bên trong program, nhấp vào bài thủ Netdic. Một trang đơn giản hơn rất nhiều, tương đối độc lập với ứng dụng bài thủ Netdic đã xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Bắc Thận. Đôi mắt của hắn ngay lập tức tập trung nhìn vào hai chức năng tùy chọn là tải lên và chia sẻ. Tải lên là các tập tin trên WeChat lên bài thủ Netdisk, còn chia sẻ là chuyển các tập tin trong bài thủ Netdisk sang WeChat. Đây là chức năng tương tự như WeChat trên trái đất. Nhưng mà trong WeChat của điện thoại lúc này chỉ có một bức ảnh selfie của Lâm Bắc Thần mà thôi. Thế là hắn suy nghĩ một lát, liền chia sẻ mời Ứng Yên tiểu tiến được lưu trữ trong bài đỗ net dick của Quỷ Trác. Một cảm giác huyền khí bị tiêu hao quen thuộc xuất hiện. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm nhận một chút. Lượng lượng tiêu hao khoảng 500 MB. Sau đó, âm nhắc nhở quen thuộc khi Quỷ Trác nhận được tin nhắn vang lên. Hình đại diện của Lâm Bắc Thần xuất hiện trong danh sách tin nhắn Quỷ Trác. Đây là một tin nhắn ta tự gửi cho mình. Nội dung tin nhắn chính xác là những hình ảnh định dạng 3D của mây ưng yến tiểu tiễn. Cha, cái này thú vị đấy. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa sờ soạt bề mặt, ý niệm di chuyển con chuột nhấp vào hình ảnh. Một công chức năng xuất hiện, cụ thể là sao chép, chuyển tiếp, chọn nhiều mục, bộ sưu tập, trích dẫn, dịch và xóa. Bởi vì toàn bộ quy chat chỉ có một người dùng, cho nên chức năng nhỏ là chuyển tiếp, trích dẫn và cho nhiều mục đều không có tác dụng gì cả. Bộ sưu tập có thể lưu trữ mọi ân yến tiểu tiện này ở định dạng 3D trên vị chat, dường như không có ý nghĩa gì trong thời điểm hiện tại. Dịch. Lâm Bắc Thần thử nhấp vào chức năng này. Một mũi tiểu ngân tiện vô dụng làm cầu thả, sức công kích cộng 10. Bên dưới tin nhắn hình ảnh, một dòng chữ nho nhỏ hiện ra. Lâm Bắc Thần vô cùng sửng sốt Chức năng dịch có tác dụng như vậy sao? Có chút thú vị đấy. Nhưng mà Bích Ngân Tiểu Tiễn có hình dáng tinh xảo và có sức sát thương mạnh mẽ như vậy, lại dùng hay thực cẩu thả và vô dụng để hình dung sao? Phạm vị của Quy Chát có hơi cao đấy. Không biết Ba Thành, Đức Kiếm, Đa Lạn Kiếm và Trịnh Y Kiếm của mình sẽ được đánh giá như thế nào nhỉ? Lã Mặc Thành tạm thời dập tắt ý định thử và tiếp tục nghiên cứu các chức năng khác. Tác dụng của chức năng xóa rõ ràng dễ thấy, cho nên hắn cũng không thực hành. Ánh mắt cuối cùng rơi vào chức năng nhỏ sao chép. Nhấp chuột vào sao chép. Phần thưởng bị ẩn được kích hoạt, chức năng sao chép không hoàn chỉnh có hiệu lực. Đang tiến hành sao chép, sao chép thành công. Song nó của tiểu cờ xuất hiện. Ồ, phần thưởng bị ẩn vừa mới được kích hoạt, chính là chức năng sao chép không hoàn toàn gì đó sao? Lâm Bắc Thần chợt sửng sốt di chuyển đến khung nhập và nhấp vào đút phải. Quả không ngoại dự đoán, một phím chức năng nhỏ rán xuất hiện, nhấp vào sán. Một hình ảnh 3D của 10 âng yến tiểu tiễn mới xuất hiện trong khung nhập dữ liệu, bấm để gửi. Một âm nhạc có tin nhắn quỳ chát mới quen thuộc xuất hiện. Vẫn đặt tiêu tốn, nằm trầm mệt lưu lượng huyền khí. Tin nhắn được gửi thành công. Đông bác thần suy nghĩ một lát, rồi chuyển hai tấm ảnh. Mộ Ứng Yến tiểu tiễn định dạng ba chiều trong cuộc thoại, toàn bộ đều chuyển sang địa mạng thông qua chức năng tải lên của bài đồ Netdic. Đã tiêu hàm bột cỡ điều động huyền khí, có tình trạng nên đã thành công. Nhìn vào hình hành ảnh mỗi tên nhỏ trên địa mạng, Lâm Bắc Thần chìm vào trầm tư. Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu hắn. Thế là hắn đã chọn chức năng tải xuống, vì quang lóe lên 20 ưng yến mỹ ngân tiểu tiễn xuất hiện trong tay hắn. Một cảm giác ngây ngất tràn ngập trái tim. Những thứ được sao chép thành công trong quick chat lại lên bài đồ netdisk, sau đó lại tải xuống thế giới thực, tương đương với việc chế tạo ra vật thực tương đẳng. Nói cái khác, chiếc cân hắn muốn thì có thể lợi dụng phương thức này để sao chép vô hạn loại ưng yến mỹ ngân tiểu tiễn này bất tận vô hạn. Chức năng này có hơi nghịch thiên đấy. Điều đầu tiên Mã Đăm Bắc thần nghĩ đến, là tải xuống và gửi dẫn đồng tiền vàng mà hắn đã đọc chữ trong bài đường text đi tới quỹ chat, sau đó sao chép một lượt. Bằng cách này, chẳng phải làm mình sẽ có số tiền vàng vô tận sao? Điện thoại vĩnh viễn sẽ không bao giờ hết pin. Nghĩ là làm, hắn đã tải xuống 100 tiền vàng và tự gửi một tin nhắn cho mình. Kết quả đã nhận được tin nhắn. Nhưng ngay sau đó, vấn đề liền đến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 Vì về khả năng sao chép thất bại là rất lớn. Tiểu Cử Đáp lâm vào thần sững sờ. Lúc trước khi điện thoại nhảy ra khung nhắc nhở, hắn đã nhìn thấy ba chữ không hoàn toàn. Nhưng mà lúc đó hắn không quan tâm lắm, thì ra là bị hạn chế ở đây. Nên như vậy, phiến cảnh đẹp đẽ của mình về việc sao chép tiền vàng vô hạn đều sụp đổ hoàn toàn rồi sao? Chết yểu rồi. Hắn không cam tâm, liên tiếp thử lại vô số lần. Cho dù là bản sao một lần của một tiền vàng hay là một tiền vàng, tất cả đều kết thúc trong thất bại. Sau đó, hắn lại thử sao chép những thứ khác, chẳng hạn như ba thanh kiếm cũng thất bại. Sau khi thử một vòng, duy chỉ khi sao chép bí ngân tiểu điễn, tỷ lệ thành công khoảng 50%. Lã Bác thần nằm sấp trên giường với tư thế gièm dúa lẻo lẻo, hai tay chống cằm, thở dài một hơi. Đây là vốn ép mình đi bán mỗi tên sao?" Hàn đang suy nghĩ đến khả năng này. Bích ngân không phải là bạc, là một loại vật liệu luyện khí tương đối hiếm. So với các kim loại khác, bích ngân có tính dẫn huyền cao hơn. Do đó được sử dụng trọng rãi trong việc rèn đúc các công cụ huyền khí cấp thấp khác nhau, nhưng vì độ cứng của bích ngân không đủ, cho nên rất khó sử dụng làm nguyên liệu chính cho các vũ khí lớn. Nói chung bình thường đều áp dụng phương pháp mạ bí ngân hoặc hợp kim của bí ngân. Về giá trị mà nói, bí ngân đắt hơn bạc thật rất nhiều. Nhưng vấn đề là ta không có quặng bí ngân, cũng không có tài nghệ đúc luyện, cứ đi bán mỗi tên như vậy thì sẽ như thế nào chứ? Người khác xem vụn gì cũng sẽ tự hỏi, một số lượng lớn bí ngân tiểu tiễn như vậy từ đâu mà đến, không giải thích rõ được cũng rất phiền phức. Lâm Bắc Thần Ngã đã phát triển kỹ thuật cẩn thận đến tận xương tủy của mình. Đối với phương diện tai họa ngầm này cũng không thể nào coi thường được. Cho rằng số tiền vàng trong tay tạm thời đã đủ để ứng phó một khoảng thời gian, hắn suy nghĩ một lúc, thu lại ý tưởng bán mũi tên trong đầu. Lại nghiên cứu các chức năng khác nhau của quy chát trong hơn một tiếng đồng hồ. Hắn phát hiện ra rằng, bởi vì do một số chức năng quyền hạn nào đó,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 thần pháp khác nhau đều chạy ở chế độ nền, sau đó chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời tươi đẹp, không khí trong lành. Khi tiếng chuông tan học vang lên, hàng ngàn học viên của học viện sơ cấp số 3 từ bên ngoài cổng trường ùa vào. Khoảng sân vốn dị yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lâm Bắc Thần đi dọc theo con đường rợp bóng cây của trúc viện, liên gặp nhạc hùng hương từ phía bên kia bước tới. Chào buổi sáng, Lâm học trưởng." Nhạc Không Hương tự nhiên thoải mái chào hỏi hắn. Lâm Bác Thần đáp lại bằng một nụ cười rồi nói: "Vệ thương ở cổ tay của Nhạc sư Vội đã lành chưa?" Nhạc Không Hương vẩy ra cổ tay trắng sáng như ngọc cười mà nói: "Đã lành hẳn rồi, không để lại dấu chứng gì." "Vậy thì tốt quá." Lâm Bác Thần cũng cảm thấy vui mừng cho thiếu nữ lạc quan vui tươi thông tình đạt lý này. Không vì ngở gì nữa, Vì khẩu vụ vết thương ở cổ tay trước khi cuộc thi thiên kiều tranh bá chính thức bắt đầu, làm vốn tin tức cực kỳ tốt. Cả hai sánh bước mà đi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Kể từ sau khi vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiều tranh bá kết thúc, hai người này chính là những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của năm 2. Không, phải nói là toàn bộ học viện sơ cấp Zoba. Mặc dù nhạc Hồng Hương không phải là thiếu nữ xinh đẹp đẽ nhất, Nhưng nàng có làn da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, có khí chất của người trí thức mà các nữ học viên khác không có, mày mắt như tranh, tạo cho người ta một loại khí tức ưu tú cổ điển, cũng được coi là một trong những nhân vật cấp nữ thần của học viện. Người thẩm thấu trộn nhớ cũng khá nhiều. "Đúng rồi, Nhạc Sương Uy, ngươi có phải đã có một đệ đệ không?" Lâm Bắc Thần Già vơ hỏi một cách thản nhiên. Nhạc Hồng Khường nói: "Ừm." Um, Có một đệ đệ, ngoài ra còn có một cặp mội mội song sinh và hai mội mội. Sáu người sao? Nửa người thật sự xinh giỏi đấy. Lâm bác thần thầm nghĩ một câu, sau đó lại hỏi. Đệ đệ của người có phải tên nhà khổng tuyết không? Nhà khổng cương rất ngạc nhiên nói. Làm sao Lâm học trưởng biết vậy? Thật sự là đệ đệ của nàng ta. Lâm bác thần mới nói. Ồ, là vài ngày trước, khi ta đến khoan trọ duyệt lai, đã gặp một tiểu nhị đanh lợi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 có thể có cuộc sống tốt hơn một chút." Nói trên đây, tiểu cô nương cười cười rất ngượng ngùng, đôi tay khẽ vuốt tóc, một chút xấu hổ quẹt qua trên gò má trắng như tuyết lại nói, "Lâm học trưởng có phải là cảm thấy ta rất không có chí cậu tiến không?" Lâm Bắc Thần cười nói, "Sao có thể chứ, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ăn cho đến chết." Ha ha ha hay chẳng phải đạc càng không có chiếc cầu tiến sao? Đôi mắt của Nhạc Hồng Hương sáng lên nói, Lâm Học trưởng nói đùa rồi. Nàng đã nhìn thấy sự nỗ lực của Lâm Bắc Thần trong trại huấn luyện ở phòng dự tuyển, cũng biết tình cảnh của Chiến Thiên Hậu phụ trong tâm trí của nàng, Lâm Bắc Thần lãng tử quay đầu quý hơn vàng, là một người lặng lặng cực khổ tu luyện, ngày đêm không ngừng phấn đấu để nâng cao bản thân. Lâm Bắc Thần giả vờ thản nhiên hỏi một lần nữa. "Đúng rồi, hôm qua đến quán trọ duyệt lai không gặp được đệ đệ ngươi, gần đây hắn không đi làm sao?" Nhạc Hồng Khưng gật đầu nói, "Ừm, quán trọ đã phái nó đi áp tải một bầy sinh vật sống, nó đã ra ngoài được 6 ngày rồi. Hôm qua có người báo tin, khoảng vài ngày nữa nó mới có thể quay về. Mặc dù hơi cực khổ một chút, nhưng nghe nói tiền lương của nhiệm vụ lần này rất cao." anh chàng đó mặc dù nhỏ tuổi hơn ta nhưng rất có ý chí, chuyện mà nó quyết định trước giờ đều là tiền trạm hậu tấu. Nghe đến đây, Lâm Bắc Thận như đã hiểu ra